Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org. Chương bày trâm. Giải thích. Editor. Mây tu, vậy bây giờ em bắt đầu. Lục Cẩn Niên lại, ừ, một tiếng. Kiều An Hảo sơ điện thoại di động, nhìn chầm chầm hình ảnh Lục Cẩn Niên trong cuộc gọi video, im lặng tầm 10 giây. Giống như trong đầu đang sắp xếp lời nói vậy, sau đó hắn giọng, mở miệng nói. Trước kia có một nam một nữ quan hệ bọn họ rất gần gũi, sau đó bọn họ hẹn một ngày, nói rõ trong bữa cơm tối. Đó là một ngày lễ rất đặc biệt, cô gái rất vui vẻ, sáng sớm thức dậy, lục toàn bộ quần áo mặc thử. Theo lời nói của Kiều An Hảo, cô cảm thấy thời gian trong nháy mắt quay lại vào đêm thất tịch lễ tình nhân năm ngoái dường như cô mặc thử tất cả quần áo trong phòng, rốt cuộc tìm được một bộ quần áo khá ưng ý. Sau đó cô đến thẩm mỹ viện trong trung tâm thương mại trang điểm thật xinh đẹp. khi đó chẳng qua chỉ mới một giờ chiều cách thời gian bọn họ hẹn nhau đến sáu tiếng. cô gái vì giết thời gian nên đi lòng vòng trong trung tâm, cuối cùng mới nghĩ ra chạy đi chọn quà cho người đó. lúc cô gái đang xếp hành tính tiền bất chợt xảy ra những chuyện khác, cô gái liền đi tìm người đó. Lúc đó cô ấy lại vô tâm thốt ra một vài câu, khiến người đó rất tức giận, sau đó hai người xảy ra tranh cãi, cuối cùng người đó bỏ đi. Giọng nói Kiều An Hảo rất dịu dàng, êm tai nghe cảm động. Lục Cẩn Niên rất yên tĩnh, nghe cũng rất nghiêm túc, chẳng qua là anh đã dự đoán được chuyện Kiều An Hảo muốn nói là gì, vẻ mặt trở nên có chút nghiêm túc, nhưng lại không có lên tiếng cắt đứt cô. Thật ra thì lúc ấy cô gái có nói xin lỗi, chỉ là người đó rất tức giận cô gái cảm giác mình không có cố ý, đáy lòng cũng có chút ủy khuất, sau đó hai người cứ như vậy không ai để ý ai. Bởi vì nguyên nhân là từ nhỏ đến lớn cô gái đó có một người gì đối xử rất tốt. Theo lời của Kiều An Hảo, Lục Cẩn Niên từ từ bị kéo nhớ lại về năm đó, anh đang yên tĩnh nghe cô nói, bỗng dưng lên tiếng nói. Thật ra thì người kia... Không phải cáo kỉnh, chỉ là có chút để ý cô gái so sánh anh với người khác. Anh ta đến phòng tập thể thao chạy suốt 2 giờ, cuối cùng ý thức được mình chưa đủ kiên nhẫn, gửi một tin nhắn xin lỗi cho cô gái. Kiều An hào hít sâu một hơi. Nhưng mà, người kia không biết. Cô gái đến nhà bạn, nghe bọn họ nói gì đó, trong lòng cảm thấy không ổn, sau đó đi đến phòng vệ sinh thấy mình ăn mặc xinh đẹp. Có chút không nỡ để lỡ hẹn bữa cơm tối của bọn họ, vì vậy muốn gửi cho người đó một tin nhắn. Cô gái không phải là chỉ đơn thuần suy nghĩ như vậy là xong cô thật sự gửi tin nhắn cho người kia. Lục cẩn niên không nói tiếng nào, chẳng qua là không chớp mắt nhìn chầm chầm Kiều an hảo trên màn ảnh. Cô gái suy nghĩ thời gian rất lâu mới sắp xếp lời mình sẽ nói. Giọng nói Kiều An Hảo giọng nói rõ ràng rất nhẹ nhàng, nhưng không biết tại sao, lại làm cho Lục Cẩn Niên cảm thấy mùi bi thương. Nội dung tin nhắn của cô gái là, buổi chiều là em quá kích động thật xin lỗi, anh nói tối nay chúng ta đi ăn cơm, đến lúc đó có thể nói rõ ràng không? Bây giờ em về nhà chờ anh. Vẻ mặt Lục Cẩn Niên trở nên có chút đờ đẫn Kiều An Hảo nhìn qua điện thoại không thấy được ngón tay của anh đã bắt đầu run dậy. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 701. Giải thích. Editor. Mây tu kiều kiều gửi tin nhắn cho anh. Tại sao anh không nhận được? Đáy lòng anh mơ hồ giống như là cảm nhận được chuyện gì? Ngay sau đó lục cẩn niên liền nghe kiều an hảo vẫn như cũ suy giọng nói rất nhẹ, nói cô gái lại nghe gì cô gái gọi, nói muốn cô rót dùm ly nước. Cô gái nhất định sẽ đồng ý. Vì vậy cô cắt điện thoại bưng ly nước xuống lầu, đáy lòng vẫn còn suy nghĩ tin nhắn mình vương u, ve, quy, quy, đánh, rốt cuộc có vấn đề gì hay không. Chẳng qua là lúc cô gái bưng ly nước lên lầu, hốc mắt Kiều An Hảo trở nên đỏ hoe, cô ngẩng đầu lên, không nhìn màn hình điện thoại di động, nhìn chằm chằm trần nhà phòng ngủ, nói tiếp. Lúc đi ngang khúc ngoặt, bất chợt có người vội vàng chạy xuống, sau đó hai người liền đụng vào nhau, cô gái không có chút phòng bị, bị trượt chân, ngã xuống cầu thang. Sắc mặt lục cần niên nhất thời trắng bịch, anh nhớ tới, lúc ở Mỹ, trong thang máy Kiều An Hảo nói với anh cô lỡ hẹn, là vì nằm viện. Khi đó anh có chút đau lòng nhưng lại không nghĩ rằng chuyện lại nghiêm trọng như thế. Lục Cẩn Niên qua một lúc lâu mới hỏi. Sau đó thì sao? Sau đó? Sau đó cô gái kia cảm giác mình như muốn chết. Cho dù nhớ lại lần nữa Kiều An Hảo vẫn như cũ nhớ lại lúc ấy tính mạng mình như ngàn cân treo sợi tóc trong đầu hiện ra suy nghĩ duy nhất. Cô cảm giác được thể lực mình biến mất, ý thức yếu kém. Cô rất sợ, cũng rất khủng hoảng, bất chợt rất muốn nói với người kia. Cô muốn gửi tin nhắn đó cho anh. Cô cảm thấy đó có thể là lần cuối cùng mình nói chuyện với anh. Giọng Kiều an hảo nhạt đi trở nên có chút khàn khàn. Nhưng mà cô thật vất vả lấy được điện thoại di động, màn ảnh vơ u, v, quy, quy, sáng. Sau đó người liền ngất đi. Lục cẩn niên muốn mở miệng hỏi câu tiếp theo thì sao Nhưng mà anh mở miệng Lại không nói được gì Trong điện thoại có chút yên tĩnh Qua tầm một phút Kiều An Hảo hít sâu một hơi cúi đầu nhìn về phía màn hình Đáy mắt cô ướt át, lấp lánh Cô gái kia Suýt nữa thì chết Ở trong bệnh viện hôn mê suốt 4 ngày 4 đêm Đợi đến khi tỉnh lại Người kia đã bỏ đi Kiều An Hảo nói tới đây Nhớ tới ban đầu mình chạy ra khỏi bệnh viện tìm hình ảnh anh trong Bắc Kinh Cuối cùng không nhìn được à, khóc Cho nên Ban đầu em hoàn toàn không thấy tin nhắn anh gửi đến Cũng không nhận được điện thoại của anh Thậm chí em cũng không biết anh chờ em suốt 3 ngày 3 đêm trước nhà họ Kiều Lục Cẩn Niên mở miệng Giọng nói có chút run rẩy Kiều An Hảo chưa trả lời Chẳng qua là nước mắt tuôn rơi Những chuyện kia trong lúc hôn mê, vậy? Những tin nhắn kia là ai gửi? Trong đầu Lục Cẩn Niên hiện lên suy nghĩ, cũng chưa có đáp án cụ thể tiếng Kiều An Hảo mang theo vài phần nước nở mềm mại, lần nữa truyền đến. Lục Cẩn Niên cô gái kia cô ấy nói, nếu như cô ấy biết, người kia tỏ tình cô ấy nhất định sẽ không từ chối. Một câu nói khiến cho tất cả nghi ngờ trong đầu Lục Cẩn Niên đã sáng tỏ đáp án. Trong nháy mắt, Lục Cẩn Niên không biết nên hình dung tâm tình của mình thế nào. Anh sườn sốt một chút, lại sườn sốt một chút. Cuối cùng bất chợt liền cút điện thoại. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 702. Giải thích. Editor. Mây tu vốn kiều an hảo đang đắm chìm trong tâm trạng bi thương, nghe tiếng điện thoại truyền tiếng bíp bíp bíp trong nháy mắt ngạc nhiên, nhìn chầm chầm màn hình điện thoại di động, chậm chạp tỉnh táo lại. Cô đang giải thích với anh. Sao anh lại đột nhiên cúp điện thoại? Rõ ràng lục cẩn niên không có phản ứng mãnh liệt, chẳng qua là nói chuyện điện thoại đơn giản, thậm chí giọng nói và nội dung vẫn còn lưu luyến. Nhưng mà anh lại cảm giác giống như mình trải qua cuộc thi ma gia tông vậy, hô hấp dồn dập hoàn toàn không thể khống chế. Anh hung hăng quăng điện thoại lên giường trong lòng không ngừng run rẩy. sau đó vén chăn lên, vòng quanh phòng ngủ tới tới lui lui đi lại không ngừng. Kiều An Hảo nói gì nhỉ? Ban đầu nói cô hôn mê suốt 4 ngày. Nói những tin nhắn kia không phải cô gửi. Nói cô còn muốn gửi tin nhắn xin lỗi anh. Điều này hoàn toàn ngược lại với nhận thức trong đầu của anh. Nói cách khác, Kiều An Hảo chưa từng mở miệng nói anh không xứng. Hơn nữa, lúc nãy cô còn nói gì? Nếu như cô gái kia biết anh bày tỏ cô nhất định sẽ không từ chối. Lục Cẩn Niên cảm thấy hạnh phúc đến quá nhanh, anh thật sự không có cách cách nào tiêu hóa. Này sẽ không phải là anh suy nghĩ lung tung đang nằm mộng giữa ban ngày chứ? Lục Cẩn Niên quay đầu nhìn mặt trời chói lọi, trước kia trong lòng anh có sự thống khổ, buổi tối đều là hành hạ, bây giờ là ban ngày. Lục Cẩn Niên giơ tay lên, vuốt vuốt chán, song đời, nhất định là trong lòng anh lại xuất hiện vấn đề, anh nhanh chóng gọi cho Lucy, để cô mau đến đây, lập tức, lúc này cần phải có một người bác sĩ tâm lý tâm sự với anh. Lục Cẩn Niên nghĩ tới đây, liền nhanh chóng nhặt lên điện thoại di động. Lucy, tôi cảm thấy bây giờ tôi hết sức không bình thường, cô mau chóng tìm một bác sĩ tâm lý có thể đáng tin đến khách sạn Hilton, phòng 1513. Lục Cẩn Niên dừng một chút, trước khi cúp điện thoại, còn nói. Tốt nhất cô nên gọi hai người tới đây, tôi nghĩ lần này có thể không phải là chứng vụt ức mà là chứng hoang tưởng. Cúp điện thoại xong, Lục Cẩn Niên liền thấy lịch sự cuộc gọi của mình và Kiều An Hảo. Thật sự anh và cô vơ u, vê q quy, quy, gọi điện thoại. Lục Cẩn Niên suy nghĩ, gọi lại cho Kiều An Hảo điện thoại rất nhanh được nhận nghe. Lúc nãy em gọi cho anh. Tiếp theo câu hỏi thăm của anh đổi lấy chất vấn của Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên, sao lúc nãy anh lại cúp điện thoại của em? Chẳng qua Lục Cẩn Niên tiếp tục hỏi tới. Em vơ u. V V.Q.Q. gọi điện thoại nói cho anh nghe em hôn mê suốt 4 ngày. Có đúng không? Kiều An Hảo mở miệng cũng không kịp trả lời, Lục cẩn niên lại hỏi. Em còn nói em không có trả lời bất kỳ tin nhắn nào, có đúng không? Còn nữa em nói nếu như em biết anh tỏ tình sẽ không từ chối. Có phải không? Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên liên tục chặn hỏi ba vấn đề không nói được lời nào, đáy lòng nổi lên một cỗ tức giận, "Vung u, vi quy quy, định hỏi rốt cuộc anh làm sao?" giọng Lục Cẩn Niên truyền đến. "Kiều Kiều, thật ra thì trong lòng em, anh xứng đáng yêu em, có đúng không?" Một câu nói này, hỏi khiến đáy lòng Kiều An Hảo mơ hồ nhói đau. Những tức giận nhỏ nhặt kia trong nháy mắt tan biến thành mây khói cô nói với Lục Cẩn Niên hết sức chắc chắn. Đúng. Bởi vì đau lòng, Kiều An Hảo mở miệng, giọng nói có chút kích động. Cô mở miệng, nói tiếp. Thật ra thì em và anh. Chỉ là cô chưa nói hết, điện thoại lại một lần nữa bị Lục Cẩn Niên cắt đứt. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctodochuyện.org Chương 703 Giải thích Câu nói tiếp theo của Kiều An Hảo định thốt lên Em cũng yêu anh suốt 13 năm cả một thời thanh xuân Cứ như vậy cứng rắn bị tiếng bíp bíp bíp bóp chết trong cổ họng Chuyện gì vậy? Kiều An Hảo ném điện thoại lên giường Lục Cẩn Niên có ý gì vậy? Thậm chí liên tục cúp điện thoại cô hai lần Lục Cẩn Niên lại một lần ném điện thoại, người phảng phất là bị định cách một dạng đứng ngẩn người hồi lâu trong khách sạn như hình ảnh bị đứng, sau đó từng cố từng cố vui sướng giống như Thủy Triều trào lên trong đầu của anh trong nháy mắt bao phủ cả người anh. Lục Cẩn Niên nghĩ có lẽ cả đời chưa từng kích động, vui vẻ, hưng phấn như bây giờ. Thì ra là đêm đó, khiến anh sống không bằng chết, một câu, anh xứng sao. Khiến anh cứ nhớ tới là đau lòng, không phải là cô gửi. Vậy tin nhắn kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chẳng qua, vấn đề đó vơ u, v q q xuất hiện trong đầu lục cẩn niên, sau đó liền bị anh mặc kệ. Đối với anh mà nói, âm mưu và nỗi đau không phải là thứ đáng sợ. Đáng sợ nhất là bị cô gái mình yêu vết bỏ. Bây giờ cô nói cho anh biết cô chưa bao giờ vết bỏ anh. Anh cảm giác nơi sâu thẳm trong lòng, ngày đêm bị đè nén nặng nề trong nháy mắt liền bị vết sạch, khiến cả người anh cũng thoải mái, nhẹ nhõm Lục Cẩn Niên ở nơi này cực kỳ vui vẻ, giống như kẻ ngốc qua hồi lâu, mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Anh vội vàng nhặt lên điện thoại di động, gọi cho Lucy nói anh không cần bác sĩ đến đây. cúp điện thoại, Lục Cẩn Niên cầm điện thoại di động. Lại nghĩ đến lúc nãy Kiều An Hảo tự mình nói những lời đó trong điện thoại, khiến bản thân lại vui vẻ cười lần nữa. Kiều Kiều chưa từng vết bỏ anh. Một cảm giác thỏa mãn không thể nào tả được, bắt đầu nhanh chóng lan truyền khắp cả người. Cho nên lúc có cuộc gọi đến, Lục Cẩn Niên hoàn toàn đang đắm chìm trong vui sướng mới tỉnh táo lại, liếc mắt nhìn người gọi đến là trợ lý. Vì vậy nhận nghe, có thể bởi vì tâm tình vô cùng tốt, đến nỗi trợ lý chưa kịp mở miệng gọi, Lục Tổng, thì Lục Cẩn Niên đã chủ động mở miệng, hỏi. Sao vậy? Mấy ngày trước trợ lý mới biết số điện thoại của Lục Cẩn Niên, nhưng mà sau khi Lục Cẩn Niên trở về nước vẫn không đến công ty đi làm, cho nên trợ lý và anh liên lạc cũng tương đối ít, nhưng cho dù có ít trợ lý cũng vẫn nhớ phản ứng mỗi lần Lục Cẩn Niên nghe điện thoại, bây giờ vương u... V. quy quy, nghe, mình còn chưa mở miệng chào hỏi, đã trước hết nghe được một câu, sao vậy, khiến cho trợ lý cảm thấy thủ sủng nhược kinh, một lát sau, anh mới mở miệng nói chuyện chính. Lục Tổng, tôi gọi cho anh, là muốn nói, tối qua anh quá tuyệt vời, dám ra tay với phu nhân hàn. Lục Cẩn Niên nghe cách tên mình không muốn chán hơi nhăn lại, cảm thấy có chút mất hứng, nhưng mà cũng may Kiều An Hảo mang lại niềm vui quá lớn. Khiến cho anh không có trở mặt cúp điện thoại. Ngược lại hỏi một câu. Ra tay gì? Trợ lý nói. Lục tổng chuyện của anh làm còn hỏi tôi sao? Trợ lý nói. Lục tổng chuyện của anh làm còn hỏi tôi sao? Lục cẩn niên nghĩ trợ lý đang nói mớ. Lại nhăn chán. Không hiểu tôi đang ở Mỹ. Trợ lý nghe lục cẩn niên nói liền. Ơ. Một tiếng sau đó ngẩn người nói. Lục tổng ở Mỹ sao? Vậy chuyện ở bữa tiệc từ thiện kia do ai làm? Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết tông từ. Chuyện được chia sẻ tại qcptudiochuyen.org. Chương 7.04. Giải thích editor. Mây tu tiệc từ thiện gì? Lục Cẩn Niên nghe trợ lý nói có chút khó hiểu không nhìn được, giọng nói lập tức lạnh đi cậu có thể kể rõ ràng một chút. rốt cuộc trợ lý đã hiểu ra chuyện ở bữa tiệc từ thiện không phải là lục cẩn niên làm. anh cảm thấy lục cẩn niên không vui, vội vàng trình bày rõ ràng hết. là như vậy, lục tổng, tôi nghe bà xã tôi kể, bạn cua bà xã tôi hai năm trước gả cho lương tổng. tối nay cô ấy đến tham gia tiệc từ thiện bắc kinh hội mỗi năm một lần, nói là tối nay nhà họ hứa sẽ bán đấu giá món đồ quý hiếm nhưng mà bà Ta Vương U V Q Q lên sân khấu, vốn là nhạc nền, bất chợt ngừng, ngay sau đó phát một đoạn ghi âm đối thoại của một giọng nam và bà Ta, nội dung chính là về phu nhân hứa hại chết con của cô Kiều. Nghe trợ lý nói, Lục Cẩn Niên lại nhíu mày. Tôi có hỏi đại khái nội dung nghe được là gì, mặc dù không hoàn toàn nghe hết. Nhưng tôi có thể xác định tuyệt đối chính là cuộc đối thoại của anh và Hàn Như Sơ, lúc ấy về hai người trò chuyện cũng bị thu lại vào bút ghi âm, không phải anh làm, vậy thì tối nay ai ra tay? Lục Cẩn Niên nghe đến đó, hoàn toàn hiểu rõ tường tận mọi việc. Lục Tổng, Hàn Như Sơ sĩ diện như vậy, cho nên bị người khác vạch trần tại chỗ, lúc ấy nét mặt của bà ta chắc chắn rất phong phú, chỉ tiếc, không có ở hiện trường. Trợ lý mang theo mấy phần tiếc nuối nói trong điện thoại. Chuyện bút ghi âm, trừ tôi biết, anh biết, còn ai biết. Lục Cẩn Niên im lặng lâu như vậy, đột nhiên lên tiếng hỏi. Trợ lý bị hỏi một trận kinh ngạc, sau đó liền mở miệng nói. Cô Kiều. Lúc trợ lý lên tiếng, Lục Cẩn Niên cũng nói. Kiều Kiều. Không sai, nhất định là cô. Trợ lý của anh nói không sai, bút ghi âm đang ở trong tủ cầm tú viên, mà Kiều An Hảo ở cầm tú viên, cho nên anh nghĩ có khả năng cô đã phát hiện ra, hơn nữa tối nay cô nói có tham gia tiệc từ thiện gì đó. Khó trách tối nay, cô lại đột nhiên nói nhiều lời như vậy, giải thích chuyện lễ tình nhân năm trước, còn nói tin nhắn không phải do cô gửi, anh chỉ lo vui mừng, lại quên mất một vấn đề quan trọng nhất, đó chính là cô cũng hôn mê. Làm sao biết nội dung tin nhắn của cô và anh ra sao? Chắc là sau khi cô xem điện thoại mới biết chuyện này. Ngay trước cả giới quý tộc Bắc Kinh và Trần Hàn Như Sơ. Hàn Như Sơ là mẹ ruột của hứa Gia một, không phải là cô từng thích hứa Gia một rất lâu sao? Cho dù đến bây giờ cô vẫn như cũ coi hứa Gia một là người quan trọng nhất của mình. Nhưng mà cô lại lựa chọn bỏ hứa Gia một. Mà vì đứa bé của bọn họ Chút sẵn cho cô và anh Người con gái tên Kiều An Hảo Rốt cuộc khiến anh có bao nhiêu vui mừng Và xúc động mới bằng lòng buông xuôi Lục Tổng Lục Tổng Trợ lý đợi mãi không thấy Lục Cần Niên mở miệng trả lời Không nhịn được lên tiếng nhắc nhở Lục Cần Niên tỉnh táo Không chần chờ chút nào mở miệng Nói Bây giờ cậu giúp tôi đặt vé về nước Càng nhanh càng tốt Nói xong lục cẩn niên dứt khoát cút điện thoại bắt đầu dọn dẹp hành lý. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org. Chương 705. Chuyện xấu. Editor. Siêu siêu cái gì buổi chiều 3 giờ có cuộc họp không quan trọng cái gì không quan trọng. Hiện giờ anh chỉ muốn về nước. Lúc anh không có ở đó, cô vùng trộm làm nhiều chuyện vì anh như thế, tặng cho anh sự kinh ngạc lớn như vậy khi đến bên cô. Kiều An Hảo bị lục cẩn niên ngắt điện thoi a hai lần liên tục tâm tình thật sự buông bực, nhất là lần thứ hai trong lòng cô cảm động, không khí lại vương u, v, quy, quy. Vẫn đúng lúc trong lòng cô tràn đầy mềm mại mang hết những tình cảm yêu thương say đắm trong lòng nói ra kết quả lục cẩn niên lại không hiểu phong tình không do dự cúp điện thoại. Sau đó câu nói kia liền kiềm nén ở trong cổ họng của cô nửa với nghĩ như thế nào cũng thấy thương tổn. Nhất là khi Kiều An hảo tưởng rằng lục cẩn niên đã ý thức được sai lầm của mình. Sẽ gọi lại cho cô kết quả ai ngờ cô đợi từ 12 giờ dưới đêm đến 3 giờ sáng đừng nói điện thoại, một tin nhắn cũng không có. Sau đó buồn bực nhỏ nhặt trong lòng biến thành thương tổn, dầu dĩ không vui. Kiều An Hảo giàu dĩ không vui, sau cùng không thể duy trì bình thản được nữa, gọi một cú điện thoại cho Lục Cẩn Niên tắt máy. Họp sao? Kiều An Hảo vé vào trên giường chút dẫn chờ Lục Cẩn Niên họp xong thì gọi điện lại cho mình kết quả chờ mãi, liền ngủ thiếp đi. Bởi vì ngủ quá muộn, ngày hôm sau tỉnh lại không dễ dàng gì. Chuyện đầu tiên sau khi mở mắt là xem điện thoại xem Lục Cẩn Niên có gọi cho mình hay không, phát hiện ngoài tin nhắn của 10.086 gửi đến và mấy cái phần mềm ghi quảng cáo thì không còn gì khác. Kiều An Hảo tính toán một thời gian. Lục Cẩn Niên ở bên đó cũng đã là 10 giờ tối, vì thế liền gọi điện thoại qua, vẫn tắt máy. Kiều An Hảo càng thêm bực bội, lúc đánh răng còn ngồi trồm hổm trên bồn cầu than thở mấy lần. Mới từ toilet đi ra Kiều An Hảo thấy điện thoại vang lên hai tiếng, tuy vơ u, v, quy, quy, mới âm thầm thề nếu Lục Cẩn Niên có nhắn tin cô cũng không thèm để ý. Nhưng vẫn thần tốc chạy đến trước giường cầm lấy điện thoại kết quả lại là tin nhắn của Triệu Manh gửi đến. Triệu Manh gửi tới là tin tức của Sina Kiều An Hảo ấm vào. Nhìn thấy chuyện xấu mình náo loạn ở sân bay được ghi lại tiêu đề là Kiều An Hảo ngôi sao ăn vạ tiếp theo cái đề tài kia có thể nhìn thấy chuyện xấu của cô được đưa tràn lan trên Sina. Điều thứ nhất là Kiều An Hảo quấn quyết làm phiền lục ảnh đế, cầu được yêu thật sao, khóc giống ở sân bay, giống như người đàn bà tranh chua, chẳng còn hình tượng gì. Mặt sau còn tặng thêm một video. Kiều An Hảo nhìn video, thấy bên trong đùng là lục ảnh đế, người đang ôm lục ảnh đế khóc sòng chính là cô. Theo đoạn video kia tung lên, lục ảnh đế cố gắng giúp cô không bị vào khuôn hình. Nhưng cô lại vẫn mang dáng vẻ khóc đến hoa lê đẫm mưa, giống như vô cùng tội nghiệp đang cầu khẩn Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo đã từng được ca ngợi là con người đầy khí chất, nhưng là bây giờ liên tục được nhận những vai quan trọng, vốn đã cực kỳ hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Cổng thêm khuyên thành thời gian sau khi công chiếu cô còn được ca ngợi vô cùng xuất sắc, còn được bình chọn cùng với Lục Cẩn Niên là cặp đôi đẹp nhất trên Internet. Cho nên hiện nay cô đã trở thành tiêu điểm. Đoạn video này được đăng lên mạng lúc 5 giờ sáng. Đến bây giờ mới qua 5 tiếng. Lượng view đã tăng lên hơn 1 vạn. Bình luận cũng đã 600 lượt. Mặt khác, nội dung của Sina còn có đoạn. Kiều An Hảo tự xưng là vợ của Lục Cẩn Niên. Hôn trổm 55 lần. Thực hiện. Huyết công Tử. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.chuyện.org Chương 706 Chuyện xấu Mặt khác, nội dung của Sina còn có đoạn Kiều An Hảo tự xưng là vợ của Lục Cẩn Niên Này cũng là một đoạn video Kiều An Hảo nhận ra được Là trong phòng hóa trang của nhất kiến trung tình Không biết ai đó đã lén quay lại Lúc ấy có cô bé hỏi cô Lục ảnh đế thật sự là bạn trai của cô sao Cô nói, không phải, lục ảnh đế là chồng cô. Kiều An Hảo nhìn thoáng qua, những bình luận bên dưới trên cơ bản đều không có ai đứng ra nói giúp cô. Fan của lục cẩn niên vốn rất nhiều, hiện tại cô ôm anh khóc như vậy, lại còn nói anh là chồng mình, khiến fan của anh điên cuồng mắng chửi. Đương nhiên, mỗi một nhân vật của công chúng đều đã có một sự ảnh hưởng nhất định tự nhiên không cần phải nói, mắng rất nặng lời. Trừ lần đó ra còn lại những bình luận khác, không phải nói cô không biết xấu hổ, thì cũng là dễ nghe hơn một chút, vì dụ như làm con gái không thể mất hết tôn nghiêm như vậy, đã bị người khác kinh thường còn cố sán vào, nhưng là xét đến cùng, những thứ này đều là đặc điều nói sau lưng, vẫn là ám chỉ cô quấn quyết làm phiền anh. Kiều An Hảo đối với tựa đề này, không thể nói là không để ý, nhưng trong lòng cũng có điểm không thoải mái. Dù sao bị nhiều người mắng như vậy Đổi lại là ai cũng không thể mang tâm tình tốt Coi như chuyện gì cũng chưa xảy ra được Vì tránh để bản thân một mình trong nhà Lại chú ý đến mấy chuyện không có ý nghĩa này Kiều An Hảo liền gọi điện hẹn Triệu Manh đi ăn cơm Áp là một thương hiệu của nhà hàng ăn nổi tiếng ở Bắc Kinh Để vào đây cũng phải tiêu tiền rất nhiều Nơi này bán ra mỗi một thứ nào đó Tiện nghi một kiểu nào đó Giá cả cũng đều bắt đầu từ năm chữ số Vốn dĩ Kiều An Hảo muốn cùng Triệu Manh ăn xong cơm trưa, Sau đó đi dạo phố Kết quả Triệu Manh chọn món xong đồ ăn còn chưa được bưng lên hết Cô liền bị Triệu Manh ở đối diện đưa cho xem mấy tấm ảnh chụp màn hình Rộn lòng không còn khẩu vị gì nữa Là tin nhắn của một ngôi sao nữa Quan hệ thân thiết với Triệu Manh trong giới giải trí gửi đến Lại thêm vài người nữa Cũng không có nhiều người Đều là trong giới Lại có người trong đoàn nhắc đến vấn đề Cô quấn quyết với Lục Cẩn Niên Hỏi cô và Lục Ảnh Đế Có phải thật sự đã kết hôn rồi không Kết quả liền nhận được châm chọc và cười nhạo Của Lâm Thi Ý Cô cảm thấy có thể sao Nếu Lục Ảnh Đế thật sự cưới cô ta Chẳng lẽ đến nhẫn cưới Cũng không cho cô ta Lại nói Nếu một người đàn ông thật sự thích một người phụ nữ, sẽ bỏ cô ấy lại sân bay trước mặt bao nhiêu người như vậy tội nghiệp đến nỗi ôm lấy mình mà khóc sao? Tôi cảm thấy được, Lục Ảnh Đế chắc chắn là không có cách nào thoát khỏi cô ta, cho nên mới miễn cứng cùng với cô ta. Quan trọng hơn là, nếu cô ta thật sự là vợ của Lục Ảnh Đế, Lục Ảnh Đế tham gia mấy bữa tiệc trong giới, vì sao chưa từng mang cô ta theo? Tuy tính cách của Lục Ảnh Đế không tốt, nhưng lại anh Tuấn nhiều tiền thật sự có rất nhiều phụ nữ tha thiết muốn hoàn thành giấc mộng nam thần. Lâm Thi Ý nói như vậy, trái lại dẫn tới rất nhiều người phù họa với cô ta. Lâm Thi Ý qua một lúc lại nói một câu. Người phụ nữ đưa đến cửa thật sự cho rằng nơi nơi đều nói Lục Ảnh Đế là chồng của cô ta, là thật sự cô ta có thể gả cho Lục Ảnh Đế. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết Công Từ Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org Chương 707 Chuyện xấu Tại sao kêu cô là người phụ nữ đưa đến cửa? Kiều An Hảo chỉ cảm thấy được mình bị tức đến nghẹn một búng máu ở hết hầu cả người không tốt chút nào. Sau đó là những lời phụ họa theo của người khác. Cô nói cô ta có phải xem nhiều phim thần tượng không? Xem mình như công chúa trong chuyện cổ tích rồi Cái này gọi là hội chứng vọng tưởng Cần được uống thuốc chữa bệnh Trong ngày thường thấy cô ta Một cô gái nhỏ ngoan ngoãn Cư xử đều rụt Không nghĩ tới ở sau lưng lại thật khoa trương Hiện tại tất cả đều đang mắng chửi cô ta Nói cô ta không biết xấu hổ Nói ngắn lại Tôi còn thấy xấu hổ thay cô ta Sau đó Lâm Thi Ý lại phát biểu một câu Loại phụ nữ xuất thân nhà giàu thế này, nói là được dạy dỗ rất tốt, thật ra nội tâm lại đê tiện, một chút cũng không biết tự ái là gì. Lâm Thi Ý nói cô không biết tự ái. Vậy cô ta ngủ với người khác rồi nhận tiền thù lại, thì biết tự ái rồi à? Kiều An Hảo nắm chặt di động, nhìn Triệu Minh chỉ cảm thấy được sự tức giận trào dâng trong lòng, khiến cô không nói nên lời, ngón tay cũng trở nên run rẩy. Nói lại... Không biết xấu hổ, chứng vọng tưởng đưa đến tận cửa, không biết tự ái. Cô như thế suốt bảy tiếng đồng hồ, bị nhiều thứ ác bức đến không thể chịu nổi. Kiều Kiều còn có cách này, rõ ràng là châm chọc cậu. Triệu manh dường như thấy Kiều An Hảo tức giận, liền đưa di động đến trước mặt cô. Lâm Thi Ý cũng không biết xấu hổ. Kiều An Hảo cúi đầu, nhìn thoáng qua bờ lúc Lâm Thi Ý, sau khi chuyện xấu của cô lộ ra. Viết vài điều. Điều thứ nhất là một tác giả tình cảm nổi danh viết người phụ nữ phải hiểu được tự ái là gì còn bình luận thêm một câu, nữ nhân không biết xấu hổ thì không đáng một xu. Điều thứ hai là bày ra một tấm hình trên đó có ảnh chụp người đàn ông đưa lưng về màn hình quỳ gối trước mặt Lâm Thi Ý, đeo cho cô ta một chiếc nhẫn mà Lâm Thi Ý cười sáng lóa, làm như toàn bộ sự hạnh phúc của cả thế giới đều vây quanh cô ta. Điều thứ ba là bày ra bối cảnh ở áp trong tay cô ta sách rất nhiều túi mua đồ xa xỉ. Bạn trai nói yêu một người phụ nữ liền muốn đem hết tất cả những gì tốt nhất dành cho cô. Áp là nơi bán toàn những đồ cao cấp quả nhiên. Không cần triệu manh chỉ kiều an hảo cũng biết lâm thi ý viết mấy thứ này là để thể hiện hạnh phúc của mình để cô thấy chật vật cỡ nào. Triệu manh còn đang tức giận nói. Trên thế giới này, đa số mọi người đều không nhận ra được ai tốt, hiện giờ tốt, khiến cho toàn bộ con chó trên thế giới này cũng đã có thể tìm được tâm lý cân bằng rồi. Lâm thi ý đăng trạng thái mới, có không ít người vào nịnh cô ta kiều an hảo thấy bọn họ bình luận, nội dung đều là khen cô ta, hoặc là cực kỳ hâm mộ cô ta. Hóa ra thật sự là triệu minh nói đúng, hiện tại người trên thế giới này đều đang cười nhạo cô. Quan trọng nhất là... Người đàn ông làm hại cô bị toàn thế giới cười nhạo, lại cúp điện thoại của cô những hai lần, đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì cả, một tin nhắn cũng không thèm gửi cho cô. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod.org. Chương 708. Chuyện xấu. Editor. Siêu siêu tuy Triệu Manh cũng cực kỳ tức giận, nhưng Kiều An Hảo là đương sự đương nhiên là người khó khăn nhất, vì thế Triệu Manh liền đè xuống đáy lòng phẫn nộ khuyên can cô. Kiều Kiều, mấy hôm trước ở trong đoàn làm phim của nhất kiến trung tình, lục ảnh đến nói với Lâm Thi ý như thế, khẳng định là cô ta rất bực tức, cậu nên cho cô ta an ủi mình một chút. Triệu manh này nói chuyện đôi khi cực kỳ thích lạc đề, nửa đoạn trên rõ ràng nghe qua khiến người ta rất thư thái, thậm chí Kiều An Hảo còn muốn phối hợp gật đầu cầm lấy chiếc đũa, chuẩn bị chiến đấu với một màn mỹ thực. Kết quả vơ u, v, Q Q mới ăn hai miếng cá, lời kế tiếp của Triệu manh, liền biến chất. Kiều kiều cậu khoan hãy nói, Lâm Thi ý có bạn trai rất nhiều tiền còn cầu hôn với cô ta là nhẫn kim cương to như trứng chim bồ câu. Kiều An Hảo không có nhẫn cưới, tâm tình hoàn toàn rơi xuống đáy vực. "Đừng nói nhẫn kim cương gì đó, ngay cả một chấm đồng tiền bạc cô cũng không có." Kiều An Hảo liếc mắt nhìn hai bàn tay nhăn nhủi của mình, ồ, rũ buông đũa xuống. Triệu Minh lúc này mới ý thức được sự sai lầm của mình, vội vàng ngậm miệng lại, thật cẩn thận nhìn Kiều An Hảo vài lần. Sau đó đang chuẩn bị mở miệng dò xét cô một lần nữa Kết quả đột nhiên di động của Kiều An Hảo lại kêu lên Ai gọi tới Triệu Manh hỏi một câu Nhìn thấy Kiều An Hảo một chút phản ứng cũng không có Tò mò dướng người lên nhìn Thấy trên màn hình hiển thị ba chữ Lục cẩn niên Vì thế liền vui vẻ nhắc nhở cô Lục ảnh đế gọi đến rồi Không phải cậu đợi mãi sao Kiều An Hảo chống hai tay lên má Không nhanh không chậm quay đầu, nhìn thoáng qua màn hình, sau đó chậm rãi vươn tay. Triệu Manh vì muốn Kiều An Hảo chăm chú tiếp điện thoại, không nói chuyện nữa, cầm đôi đu mang theo vài phần thèm muốn bắt đầu ăn cơm. Nhưng Triệu Manh còn chưa nhét được con tôm vào miệng, lại thấy ngón tay của Kiều An Hảo nhẹ nhàng quẹt qua, không phải nghe điện thoại, mà là gác điện thoại. Triệu Manh khẽ run dày tôm cũng theo khe hở của đôi đũa mà rơi vào chén trà trước mặt cô vương u v q q phơ người phục vụ đổi chén trà mới vương u v q q hỏi kiều kiều sao cậu không nghe điện thoại lời cô vương u v q q dứt lục cẩn niên lại gọi đến sau đó chun kêu được vài tiếng lại bị kiều an Hảo ngắt mất rõ ràng là đang chờ điện thoại của người ta Không dễ dàng gì mới gọi được, trong lòng rất muốn tiếp, lại còn gai bộ. Cái này gọi là gì nhỉ? Ngay lúc Triệu Manh nghĩ cô sắp nhận điện thoại của anh rồi, Kiều An Hảo lại tiếp tục ngắt điện thoại. Mình nhớ ra rồi, miệng nói không cần thân thể lại rất thành thực. Theo lời của Triệu Manh nói, lần này điện thoại của anh Vương U V q q gọi đến, còn chưa có chung, đã bị Kiều An Hảo hung tờn ngắt mất. Dọc đường lên máy bay về nước, tâm tình của anh rất phấn khởi, thế cho nên dù lâu như vậy anh cũng không hề nghỉ ngơi, vậy mà trong suốt năm tiếng bay, anh cũng không chợp mắt chút nào. Đến sân bay quốc tế Bắc Kinh, Lục Cẩn Niên lấy hành lý, lập tức đi đến bãi đỗ xe, lên xe của mình trở về cẩm tú viên. Lúc này là 11 giờ dưới trưa, theo hiểu biết của anh về cô, tối hôm qua cô ngủ chế sợ là hiện tại vương u... Vqq mới tỉnh dậy hoặc là còn chưa tỉnh. Hôn trộm 55 lần. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại que ctod. Chuyện.org Chương 709 Chuyện xấu. Lục Cẩn Niên ở trên máy bay cũng đã tưởng tượng nhiều lần chính mình về đến nhà. Nếu Kiều An Hảo đã dậy liền chạy đến sau lưng cô cho cô một cái ôm nếu cô chưa tỉnh. Liền hôn đến khi cô tỉnh thì thôi Sau đó làm một chút Ô, ké, quờ, quờ, thờ, Ý nghĩ hơi xấu xa Lục Cẩn Niên lái xe quay về Cẩm Tú Viên Còn cố ý ghé vào một cửa hàng bán hoa Mua một bó hoa tươi Sau đó bảo bọn họ khoảng nửa giờ nữa đưa đến nhà Lục Cẩn Niên cảm thấy kế hoạch của mình rất tốt, Từ sân bay về Cẩm Tú Viên mất khoảng một tiếng Anh mua hoa nữa, thế nhưng tất cả chỉ mất vòn vẹn 40 phút. Xe đang ở trong sân của cẩm tú viên, anh xuống xe, nhìn thoáng qua nhà cửa sáng chói ánh mặt trời. Sau cùng tầm mắt liền rời đến phòng ngủ ở tầng 2, thấy diệp tử trồng ở ban công đã nở hoa. Có một loại cảm giác thư thái không nói nên lời tràn ngập trong lòng, anh khẩn trương xách hành lý đi về cửa ra vào ấm mật mã. Vội vàng thay giày trực tiếp ném hành lý tùy tiện ở đại sảnh, sau đó đi lên lầu. Lúc đi đến ngưỡng cửa phòng ngủ, Lục Cẩn Niên còn cố ý nhắm mắt, nghĩ rằng con heo nhỏ kia thật lười, quả nhiên còn đang ngủ. Vì thế bước chân càng nhẹ nhàng hơn, lúc đi ngang qua phòng thay đồ anh còn chăm chú nhìn, cả người suýt nữa bị dọa đến nhảy dựng lên. Quần áo tây trang của anh, quần áo trong cà vạt, còn có váy áo của cô, áo khoác. Mũ cùng với kính mắt bị ném hết ra đất. Trong đầu lục cẩn niên còn chưa khôi phục lại. Đã bị cảnh tượng trong phòng ngủ làm cho có chút không nói nên lời. Anh giơ tay lên, lông mày cau lại. Nghĩ muốn tìm người đến thu dọn lại. Sau đó rón rén đi về phía giường. Kết quả đi được hai bước. Cả người liền dừng lại. Trên giường không có ai. Trăn rơi một nửa xuống đất. Bên gối còn có một gói khoai tây chiên đã được mở ra. Kiều An Hảo. Lục tẩn niên theo bản năng đi ra khỏi phòng ngủ, tìm một vòng xung quanh nhà, lúc đi đến thư phòng, nhìn thấy loạn giống hệt như trong phòng ngủ, hệt như vương u, vê quy quy bị cướp tràn đến, văn kiện bay lả tả trên đất, trong thùng rác đều là thuốc lá ra thích của anh còn có ngăn kéo bình thường anh vẫn khóa, máy ghi âm, điện thoại di động bị vứt lộn xộn ở bên trong. Kiều An Hảo không ở nhà, trong nhà lại loạn lạc giống như vương u v quy quy có thổ phỉ nhảy vào trong lòng lục cẩn niên vốn đang hồi hộp sau đó phát hiện trong nhà không bị mất thứ gì mới yên lòng ai có thể nói cho anh biết anh không ở nơi a hơi hai ngày hai đêm kiều an hảo đã làm gì rồi tới cùng là trông coi nhà cửa như thế nào vậy lục cẩn niên nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho cô qua một lúc lâu không có ai nghe lông mày của anh hơi nhíu lại Sau đó điện thoại bị cúp, lông mày của anh càng nhăn lại lời hại hơn, tiếp tục gọi, tiếp tục bị ngắt. Đến sau cùng, vum u v q q mới có được tín hiệu, anh còn chưa nghe được tiếng tút tút, liền truyền đến âm thanh cúp máy. Người phụ nữ này làm cái gì? Điện thoại cũng không thèm nghe. Lục Cẩn Niên giơ tay lên kéo cà vạt, đá văn kiện sang một bên, sau đó liền lấy điện thoại ra gọi một cuộc cho trợ lý. Hôn trộm 55 lần